linh chiến tử áng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mục trần sau đó bàn tay khổng lồ giáng xuống thanh âm hắn lạnh như băng mang theo sát ý mãnh liệt vang dội giữa thiên địa mà lúc đại thủ khổng lồ kia giáng xuống vô số cường giả trên quảng trường bạch ngọc cũng hoảng sợ thất thanh là đại thần thông linh chiến tử kia cũng thật áp độc đây là muốn dồn vào chỗ chết rồi Mục trần kia gặp nguy hiểm rồi Vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ nhìn vào màn sáng Đối mặt với thế công như thế của linh chiến tử Dù là một vài thượng vị địa trí tôn đều lạnh cả gáy Ở bên trên nóc một tòa nhà gần quảng trường Bạch Ngọc Liễu tinh thần cũng ngẩng đầu nhìn vào màn sáng Khi hắn nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia trong mắt cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc lúc trước sao thủ cùng linh chiến tử hắn cũng ăn không ít thiệt thòi từ chiêu này trên đại thủ của linh chiến tử dường như ẩn chứa trăm vạn chiến văn hơn nữa thêm vào linh lực bản thân hắn thật sự hung hãn bá đạo cực điểm dù là thượng vị địa chí tôn nếu sơ sầy cũng có thể bỏ mạng dưới trưởng này liễu tinh thần nhìn mục trần nhỏ bé như con kiến dưới đại thủ khổng lồ lầm bẩm nói mục trần ngươi liệu có cản được không mà trong lúc vô số đạo ánh mắt đang hoảng sợ mục trần cũng nhìn lên đại thủ che ngập trời hắn cũng không nghĩ tới linh chiến tử này lại thi triển ra một đạo đại thần thông không hổ là đệ tử của chiến hoàng đúng là đại phú hào mục trần thở dài nói trên trời Linh chiến tử sắc mặt hờ hứng. Hàn quang ngưng tụ trong mắt. Khi bàn tay khổng lồ kia xuất hiện. Hắn cũng không có thừa lời. Lập tức sáng cử trưởng từ trên trời xuống. Sau đó đè xuống phía mục trần không chút lưu tình. Oành! Mà khi cử trưởng rơi xuống cả vùng đất này đều bị vùi lấp. Mục trần ngẩng đầu lên. Hắn nhìn bàn tay khổng lồ che phủ thiên địa. Hít sâu một hơi. Sau đó hai tay đột nhiên ghét ấm. ong linh lực cường hãn từ trong cơ thể ảo ảo một phát. Sau một lúc, lập tức tạo thành một quang ảnh to lớn phía sau hắn. Quang ảnh ngưng tổ dần thành thực chất xuất hiện sau lưng mục trần. Quang ảnh cực lớn màu vàng tích tổ sau lưng mục trần ánh sáng từ kim tàn mát ra tạo cảm giác thần bí khó lường. Rõ ràng, đối với thế công mạnh mẽ như vậy, Mục Trần cũng nhanh chóng lập tức triệu hồi bất hủ kim thân. Bất hủ kim thân vừa xuất hiện. Trong lúc thở ra nuốt vào, tạo nên cả dòng sông linh lực. Bàn tay tử kim khổng lồ của nó nhấc lên. Trong nháy mắt phát ra kim quang sáng trói. Rồi sau đó ánh sáng tử kim nhanh chóng ngưng tụ thành 12 đạo quang văn thần bí to lớn. An pháp mục trần biến đổi. Mười hai quang văn kia liền như cự long bay lên. Nhanh chóng ngưng tụ tạo nên một chiếc xù ô tử kim khổng lồ. Bất hủ thần văn thiên biến vạn hóa. Tử kim tán. Tay áo mục trần vung lên chỉ thấy tử kim tán mạnh mẽ lao tới. Sau đó cùng bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau. ầm ầm, Trong khoảng khắc. Như có thêm sấm sét ầm ầm vang vọng trong thiên địa, dưới uy áp khổng lồ của cự trưởng, Tử kim tán như bị ốn cong xuống, giống như sắp bị bẻ nát. Bất quá, ngay khi mọi người đều cho rằng tử kim tán kia không chịu được nữa, thì trên tử kim tán lơ, a, lơ, có thêm quang văn tử kim hiện ra, am, tử kim tán khổng lồ đang lõm xuống. Lúc này như lò xo so bị nén đến cực hạn bật ngược trở lại. Mà theo đó, một cỗ lực lượng kinh khủng không thể hình dung cũng đánh lên cử trưởng kia. Ầm ầm. Trên cử trưởng khổng lồ chợt phát ra âm thanh như sấm rền. Sau đó vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy, từng đạo chiến văn trên cử trưởng đều bị đập nát ra. Ầm ầm ầm qua mấy giây, cự trưởng bắn ngược trở lại thu nhỏ thành bàn tay bình thường của linh chiến tử. linh chiến tử sắc mặt âm trầm, bàn tay của hắn run rẩy, hiện ra từng sợi tơ máu, rõ ràng đã bị tổn thương sau khi giao thủ với mục trần. giỏi, giỏi, linh chiến tử ánh mắt hung ác như đao nhìn bất hủ kim thân khổng lồ dưới chân mục trần. Rõ ràng pháp thân thần bí mà hắn chưa từng nhìn thấy này tuyệt đối không đơn giản. Mục Trần đứng trên vai bất hủ kim thân. Hai mắt đen kịp nhìn về phía Linh Chiến Tử. Từ từ nói triệu hồi trí tôn pháp tướng của ngươi đi. Nếu không cũng đừng mong làm gì được ta. Đối với lời nói của Mục Trần. Linh Chiến Tử cũng không trào phúng. Vì sau khi giao thủ lúc trước hắn đã hiểu dựa vào sức mạnh của trí tôn pháp tướng thần bí này hắn đã không thể làm gì được mục trần mà muốn đối kháng trí tôn pháp tướng cũng chỉ có thể dùng lực lượng của trí tôn pháp tướng linh chiến tử nhìn chằm chằm mục trần mục trần có thể ớt ta dùng đến trí tôn pháp tướng hôm nay dù ngươi thua cũng có thể kiêu ngạo âm âm thanh vừa dứt sau lưng linh chiến tử bộc phát hào quang vô tận Mơ hồ trong thiên địa tràn ngập tiếng chém giết, Một đạo cự ảnh trầm rãi thành hình sau lưng Linh Chiến Tử Cùng lúc đó Một luồng cảm giác áp bách khủng bố vô hình cũng dần dần hội tụ giữa thiên địa Áp bách tràn ngập Mà giọng nói âm trầm của Linh Chiến Tử cũng vang vọng trong thiên địa Hiện thân đi Thượng cổ chiến đế Pháp thân Mười chín đại chúa tể Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Chương 1258 các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Thượng cổ chiến đế pháp thân các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Khi giọng nói trầm thấp của linh chiến tử vang vọng trên thiện địa. Phía sau hắn có linh lực hội tụ ngập trời. Mơ hồ còn có tiếng gào thét vang lên. Một thân ảnh khổng lồ cũng từ từ hiện ra. Chỉ vài nhịp thở thân ảnh khổng lồ kia cũng hiện ra rõ mồn một, làm chấn động ánh mắt vô số người. Thản ảnh đó cao gần vạn trượng. Phía sau gáy của nó có ba viên quang cầu quả cầu ánh sáng lơ lửng. Quang cầu xoay tròn không ngừng. Trong đảo cử ảnh này có một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng phát ra như gió lốc lập tức làm cho cả mảnh không gian vặn vẹo mà lúc chí tôn pháp tướng này xuất hiện ở trong tây thiên chiến thành lập tức có vô số âm thanh chấn động xôn xao từng ánh mắt nhìn về phía nó tràn đầy vẻ kính sợ lẫn thèm thuồng vì bọn họ biết tòa chí tôn pháp tướng mà linh chiến tử tu luyện lai lịch khủng bố thế nào thượng cổ chiến đế pháp thân Xếp hàng bốn trong danh sách 99 Pháp Thân. Nghe nói từ thời Thượng Cổ. Có một vị đỉnh phong cường giả tên là Chiến Đế. Chiến linh lực của hắn là độc nhất vì đem chiến ý xung hợp vào. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Vì lẽ đó. Cho dù ở thời viến cổ cường giả như mây. Hắn vẫn có thể xếp hàng đầu. Khi Thượng Cổ Chiến Đế vẫn lạc truyền thừa của hắn cũng lưu lại, mà chiến hoàng vô tình đoạt được. Hắn nhờ vào truyền thừa này mà nhanh chóng phát triển, trở thành thiên trí tôn. Mà thượng cổ chiến đế pháp thân này, cũng là do vị thượng cổ chiến đế kia lưu lại. Nhưng điều kiện rất khắc nghiệt. Trong số bốn vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, cũng chỉ có linh chiến tử tu luyện thành công. Mà sức mạnh của nó chỉ có thể nói là kinh khủng. Dù sao, pháp thân xếp hàng 24 cũng không phải thể lực nào cũng lấy ra được. Pháp thân của Mục Trần có lai lịch thế nào? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Ha <cười> ha! Chí tôn pháp thân của Mục Trần cũng chỉ vài trăm trượng. Nhỏ bé như vậy thì có thể dùng bao nhiêu linh lực thiên địa chứ? Hai người so với nhau đúng là người khổng lồ cùng tí hon. Sợ tí nữa giao thủ, trí tôn pháp thân của mục trần lập tức bị đánh nát. Mà trong lúc thiên địa tràn ngập tiếng xì xào bàn tán. Ở trên vạn trượng bậc tháng. Tây thiên chiến hoàng hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào màn sáng. Mà ánh mắt của hắn cũng không nhìn vào chiến đế pháp thân của linh chiến tử. Mà là pháp thân tử kim chỉ to mấy trăm trượng của mục trần. Người khác có lẽ không cảm nhận được gì. Nhưng bằng cảm ứng của thiên trí tôn. Tây thiên chiến hoàng có thể nhận ra. Trí tôn pháp thân tí hon chỉ mấy trăm trượng kia. ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhường nào. Trí tôn pháp thân của mục trần này không tầm thường. Tây thiên chiến hoàng chậm rãi nói. Kiến thức của hắn tùy bất phàm, nhưng cũng chỉ cảm thấy bất hủ kim thân có chút quen thuộc, cũng không nghĩ ra lai lịch của nó. Bất quá tuy tạm thời không nhìn ra lai lịch, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng biết, chí tôn pháp thân của mục trần cũng không kém gì thượng cổ chiến đế pháp thân. Mục trần này, phúc duyên không cản, lại có thể tu thành pháp thân mạnh mẽ như thế. Khó trách lại được Viêm Đế coi trọng. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn về phía Viêm Đế, cười nhạt nói bất quá, dựa vào chí tôn pháp thân này, hắn đúng là có thể cùng linh chiến tử đánh một trận, nhưng nếu muốn thắng, sợ rằng khó có khả năng. Tuy rằng mục trần có thủ đoạn không tầm thường, nhưng Trung quy cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn, muốn vượt cấp khiêu chiến đã không dễ huống chi linh chiến tử đây thuộc hàng đứng đầu thượng vị địa chí tôn nếu lúc này mục trần là thượng vị địa chí tôn thì tây thiên chiến hoàng cũng không thể không thừa nhận tỷ lệ thắng của hắn sẽ cao hơn linh chiến tử nhưng trên cái thế giới này cũng không tồn tại cái nếu như đối với lời nói của tây thiên chiến hoàng viêm đế vẫn như cũ không nói gì chẳng qua là không phủ nhận khẽ cười Nhìn thấy nụ cười đó của viêm đế. Trong lòng Tây Thiên Chiến Hoàng lại cảm thấy bất an. Vì mỗi lần viêm đế cười như vậy. Không lâu sau Mục Trần sẽ bày ra một lá bài tẩy khiến người khác rung động. Tên tiểu tử này chẳng lẽ còn ẩn dấu thủ đoạn mạnh hơn sao? Thượng cổ chiến đế Pháp thân sao? Mục Trần đứng trên bất hổ kim thân. Ánh mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh cực lớn. Hai mắt lói lên Đối với hắn Việc linh chiến tử có thể tu luyện được pháp thân cấp độ cao như vậy Cũng là ngoài dự tính Khó trách tên này lại coi đa số thượng vị địa trí tôn không ra gì Có pháp thân bậc này Thượng vị địa trí tôn tầm thường chỉ sợ không cách nào chống lại hắn Ở trong chiến trường Liễu tinh thần cũng bước ta đem chí tôn pháp thân ra Nhưng hắn vì thế mà cũng bị trọng thương. Không biết lần này Ngươi sẽ phải trả giá cao thế nào linh chiến tử trên đầu chiến đế pháp thản. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Nói thản nhiên, ông mà khi âm thanh vừa dứt, chỉ thấy chiến đế pháp thân bộc phát ra tỉ tỉ luồng ánh sáng. Ánh sáng lập tức ngưng tụ trên bầu trời thành từng chiếc chiến mâu mũi sáu trên chiến mâu khắc từng đạo chiến văn phát ra chiến ý ngập trời mỗi chuôi chiến mâu cũng đủ đem một vị hạ vị địa chí tôn xuyên thủng mà nếu cứ tăng dần chỉ sợ dù là thượng vị địa chí tôn cũng khó tránh cái chết trận thế như vậy thật quá khủng bố chí tôn thần thông chiến mâu linh vũ cơn mưa giáo vèo vèo ngón tay linh chiến tử điểm ra chỉ thấy tỉ tỉ chiến mâu gào thép phi xuống như mưa chiến mâu ngập trời như mây đen bắn về phía bất hủ kim thân tiếng cắt gió viêu víu không ngừng vang dội mục trần nhìn cơn mưa chiến mâu ngập trời lao đến ánh mắt cũng ngưng trọng hai tay nhanh chóng kết ấm dưới chân bất hủ kim thân cũng bạo phát ra ánh sáng từ kim thần bí bất hủ chi quang ánh sáng bất hủ Ánh sáng tử kim rực rỡ bao quanh, nhìn như một cái vỏ trứng màu tử kim bao phủ lấy một Trần cùng Bất Hủ Kim Thân. Bất Hủ Kim Thân chính là tiến hóa từ Đại Nhạc Bất Diệt Thân, khả năng phòng ngự cũng vượt xa. Hơn nữa có Bất Hủ Chi Quang bảo vệ càng làm cho Bất Hủ Kim Thân trở nên bất khả xâm phạm. Đinh đinh đang đang. Khi ánh sáng tử kim cùng chiến mâu va chạm, Chiến mâu như đâm sâu vào vũng bùn. Tốc độ nhanh chóng chậm xuống. Cuối cùng toàn bộ dừng lại cách bất hủ kim thân mấy thước. Nhìn từ xa bất hủ kim thản tự như một con nhím toàn thân đầy chiến mâu. Cút ngay. Khi mục trần mở hai mắt. Ánh sáng từ kim càng mạnh mẽ. Chân hắn giẫm một cái. Bất hủ kim thân ngửa mặt lên trời thép dài. Sóng âm như gió lốt quét ngang bầu trời. Banh banh banh. Chiến mâu ngập trời lại lần nữa bắn ngược về phía Linh Chiến Tử. Hừ Linh Chiến Tử thấy vậy. Một tay ghét ấm. Chỉ thấy vô số chiến mâu tan chảy ra. Biến thành từng tia chiến ý. Vòng quanh thân hắn. Đoành. Thượng cổ chiến đế Pháp tướng dấm bàn chân khổng lò một cái. Thân thể cao lớn bắn ra xa. Trên cử quyền nắm đấm lớn mang theo linh lực đỏ ngầu. Lập tức dùng tư thế hung áp nhất đánh về phía bất hủ kim thân. Bành. Vùng đất dưới chân bất hủ kim thân sụp đổ xuống. Mà đối diện với linh chiến tử dùng pháp tướng đánh tới. Mục trần cũng không lui bước chút nào. Mà thúc giục bất hủ kim thân đánh chính diện. Bành bành bành. Hai quái vật khổng lồ đại chiến giữa rừng. Mỗi lần nắm đấm hạ xuống lại mang theo sức mạnh kinh người Không gian bể nát tan tành Cả vùng đất bị cày xới vùi lấp Nước ra từng khe nước mấy vạn trường Mà xung quanh quảng trường Vô số người há hốc mồm nhìn hai quái vật khổng lồ vật lộn với nhau Đặc biệt là bất hủ kim thân nhỏ yếu của mục trần Lại có thể chính diện quần thảo với chiến đế pháp tướng Ngăn cản toàn bộ thế công hủy diệt. Ánh mắt bọn họ cũng lồi cả ra. Đây là chiến đế Pháp thân đó. Sức mạnh khủng khiếp như vậy. Dù là thượng vị địa chí tôn cũng không chịu nổi một quyền. Vậy mà hôm nay lại không làm gì nổi Pháp tướng thần bí của Mục Trần. Bọn họ vốn cho rằng khi Linh Chiến tử triệu hồi ra chiến đế Pháp tướng. Cuộc diện sẽ nghiêng về một mặt nhưng thực tế là pháp tướng thần bí của mục trần còn mạnh hơn chiến đế pháp tướng của linh chiến tử đùng đùng đại chiến kinh thiên động địa nơi nào hai thân ảnh đi qua núi đồi đều bị san bằng cả vùng đất như hoàn toàn bị vùi lấp đoành bất hủ kim thân cùng chiến đế pháp tướng lại lần nữa mạnh mẽ đụng nhau rung động ca hơi u y Ê! E. Cơ! Hừ! Tán ra mấy vạn trượng. Một mảnh không gian sụp đổ tan tành. Vô số mảnh vụn không gian bay tứ tung. Hai thân ảnh khổng lồ bắn ngược ra thân thể to lớn đạp nát từng ngọn núi. Linh chiến tử đứng trên vai chiến đế pháp tướng. Sắc mặt của hắn cũng hoàn toàn nặng nề đi. Hắn không nghĩ ra rằng. Mục Trần lại có thể quần ẩn với hắn đến mức này Tóa Pháp tướng thần bí kia Khó xử lý ngoài dự tính Tên này tu luyện Pháp tướng Loại nào mà mạnh mẽ không kém Chiến đế Pháp thân của ta chứ Linh chiến tử khuôn mặt hiện ra vẻ không cam lòng Những năm này Dựa vào chiến đế Pháp tướng Hắn gần như vô địch cung cấp Nhưng hôm nay Lại không chiếm nổi tí thượng phong nào Tên này thật ruột dị, nên kết thúc sớm, nếu không đêm dài lắm mộng. Ánh mắt Linh Chiến Tử lóe lên, giao thủ đến mức này, hắn cũng coi trọng mục trần hơn, không còn coi thường như trước. Linh Chiến Tử hiểu rằng, muốn phân ra thắng bại thì không thể nương tay nữa. Vừa nghĩ đến đó, Linh Chiến Tử không tiếp tục do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn dẫm chân một cái Ấm pháp biến ảo Mà lúc hắn biến ảo ấm pháp Chỉ thấy sau lưng chiến đế pháp tướng Ba viên quang cầu phát ra tia sáng trói mắt Mục trần nhìn thấy bên trong quang cầu Dường như có vô số thân ảnh tràn đầy chiến ý Con ngươi của hắn bỗng dưng co rụt lại Ở trong ba viên quang cầu đó Lại có chứa một nhánh quân đội chiến ý kinh người hai mươi đại chúa tể thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi I. I. chương một hai trăm năm mươi chín các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi I. I. chiến đế pháp thân vơ sơ bất hủ kim thân các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi I. I. lúc này ba viên quang cầu to lớn sau đầu chiến đế pháp tướng tản ra hào quang vạn trưởng Ánh mắt mục trần nhìn xuyên qua hào quang. Chấn động phát hiện ra. Bên trong hào quang dường như có vô số bóng người. Đó là cái gì? Đồng tử mục trần hơi co lại. Trong lòng hắn tràn đầy hoài nghi nhìn bên trong ba viên quang cầu kia. Linh quang ngưng tụ. Hình ảnh trở nên rõ ràng. Hí! Nhìn rõ ràng xong, Hắn hít nhẹ một hơi khí lạnh. Bởi hắn phát hiện ra, bên trong ba viên quang cầu, quả nhiên có vô số bóng người. Bọn hắn mặc trọng giáp, ngồi xếp bằng ở đó. Chiến ý hào hùng bắt đầu khởi động tựa song lớn. Những bóng người này lại là một nhánh quân đội không bé. Ở trong quang cầu này vậy mà lại là một vùng tiểu không gian bên trong lại có nhiều quân đội như vậy. Một trần sắc mặt ngạc nhiên, nhánh quân đội kia tỏa ra sinh khí mãnh liệt như thế, rõ ràng là còn sống. Thì ra đây chính là bí ẩn của chiến đế pháp thân. Đem quân đội bỏ vào trong không gian của quả cầu kia. Hợp lực cùng bổn tôn ra trận. Quân đội không ngừng ngưng tụ chiến ý. Cung cấp bổn tôn sử dụng. Kết hợp với linh lực bản thân. Không ngừng sinh ra chiến linh lực. Mục Trần rốt cuộc hiểu ra vì sao Linh Chiến Tử không điều khiển quân đội. Nhưng vẫn có chiến ý cường hãn như vậy. Thì ra hắn giấu cả một đội quân trên người. Thượng cổ chiến đế Pháp Thân quản nhiên danh bất hư truyền. Mục Trần cảm thán một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Pháp Thân kỳ diệu như thế. Linh Chiến Tử đứng trên đầu chiến đế Pháp Thân khi hắn thấy một trận nhìn chằm chằm vào ba quang cầu xa xa liền hiểu được tên kia đã biết bí mật của chiến đế pháp thân rồi ánh mắt cũng không tệ hắn hờ hưng nó sau đó cũng không giấu diễm nữa dậm chân một cái từng nhánh quân đội ẩn giấu trong ba quang cầu kia cũng hiện ra rõ ràng không gian chiến ý của ta cất chưa trăm vạn quân đội Bọn hắn sẽ cung cấp chiến ý không ngừng cho ta linh chiến tử thản nhiên nói. Tuy nói trăm vạn quân đội này chất lượng cũng không thể sánh bằng. Đồ linh về cũng phục ma về của mục trần. Nhưng hơn ở chỗ số lượng rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn tụ luyện thường xuyên trong không gian tu luyện của chiến đế pháp thân. Nên chiến ý tu luyện ra cũng sẽ cực kỳ phù hợp với linh chiến tử. Cả hai tăng cường lẫn nhau. Uy lực như thế đủ để khiến thượng vị địa chí tôn đều thấy sợ hãi. Mấy năm gần đây, có rất ít người có đủ trình độ ép ta phải hiển lộ bí mật này của Chiến đế pháp thân. Linh chiến tử nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong mắt phẳng lặng, nhưng sát ý trong đó như không kìm được bộc phát ra ngoài. Chẳng qua là, những kẻ làm được đến mức đó đều bị ta lấy thủ cấp làm chiến lợi phẩm. Mà bây giờ ngươi cũng không ngoại lệ. Thanh âm lạnh lùng của linh chiến tử vừa dứt, Chỉ thấy bên trong quang cầu kia. Trăm vạn quân đội gầm lên rung trời. Khuôn mặt bọn hắn đỏ bừng. Tràn ngập sự hiếu chiến. Rồi từng đạo chiến ý mạnh mẽ phóng lên trời. Chiến ý phóng xuyên qua quang cầu. Rót vào chiến đế pháp thân. Mà theo quá trình đó trên thân chiến đế pháp thân cũng khắc chẳng chịt chiến văn tỏa ra thứ á bách không cách nào tả nổi ánh mắt mục trần cũng ngưng trọng vì hắn cảm thấy sức mạnh của tòa chiến đế pháp thân này đang nhanh chóng tăng lên trước đó linh chiến tử không muốn bại lộ sự tồn tại của nhanh quân đội này nhưng hiện giờ hắn cũng bất chấp thúc giục chiến ý đem toàn bộ chiến ý vắt sạch ra áp bách kinh khủng bao phủ thiên địa trên mặt đất sụp đổ từng khối từng khối đến cả đại thụ che trời cũng bị nghiền thành bột phấn áp bách quá kinh khủng thậm chí khiến cả bốn người khác đang giao thủ trong chiến trường đều bị ảnh hưởng họ nghi hoặc nhìn qua hướng chiến trường bên kia khi linh kiếm tử linh long tử nhìn thấy trạng thái hiện tại của linh chiến tử Bọn hắn cũng rất kinh ngạc, không sao ngờ được một trần chỉ là hạ vị địa trí tôn lại có thể bước linh chiến tử đem bí mật của chiến đế Pháp Thân hiện lộ ra. Bọn hắn là đệ tử của chiến hoàng, tất nhiên là biết rõ sự lợi hại của chiến đế Pháp Thân. Nhưng hai người họ cũng không tu luyện thành công. Trong số bốn thánh tử cũng chỉ có linh chiến tử làm được, mà những kẻ có thể bước linh chiến tử đến mức này. Kẻ nào cũng là cường giả mạnh mẽ đã tiếp cận địa trí tôn đại viên mãn. Nhưng lần này làm bọn hắn kinh ngạc là mục trần chỉ mới hạ vị đại trí tôn thôi. Mục trần này thì ra cũng là một tên giả heo ăn thịt hổ linh kiếm tử cũng linh long tử hai mắt cũng sáng lên. Nếu không phải mục trần quá khó đối phó thì linh chiến tử cũng tuyệt đối không bại lộ bí mật của chiến đế pháp thân. Còn về bọn tu mổ cùng sở môn, tuy cũng có chút khiếp sợ thực lực Mục Trần thể hiện ra, nhưng trong lòng lại càng thở dài một hơi. Lúc trước điều làm họ lo lắng nhất là Mục Trần nhanh chóng bị thua. Khi đó Linh Chiến Tử dành tay sẽ thay đổi cuộc diện, đuổi họ ra khỏi chiến trường. Nhưng xem ra Mục Trần thật sự có thể quẩn lấy Linh Chiến Tử. Phải tranh thủ thời gian này phân ra thắng bại Trong lòng Tô Mộ Sở môn cùng có một ý nghĩ Mục Trần đã câu giờ cho bọn họ Vậy bọn họ phải gắng sức mau chóng kết thúc trận đấu Sau đó liên thủ cùng Mục Trần đối phó Linh Chiến Tử Rõ ràng họ cũng không nghĩ rằng một mình Mục Trần có thể thắng được Linh Chiến Tử Trong lòng đã định Tô Mộ cùng Sở môn điên cuồng bộc phát Linh Lực Thế công cũng dần trở nên quyết liệt. Ha ha, muốn nhanh chóng giải quyết chúng ta để giúp tiểu tử kia sao? Đối với hành động của bọn họ, Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử cũng nhận ra cười châm chọc Xem ra lúc trước mới khởi động một chút, các ngươi lại cho rằng bọn ta mềm yếu sao? Đã như vậy, để bọn ta cho các ngươi biết sự thật rốt cuộc tàn khốc thế nào đối mặt với sự điên cuồng phản công của tô mộ và sở môn linh kiếm tử cũng linh lôn tử cũng cười to bắt đầu công kích hung hãn hơn linh lực cuồng bạo bắn ra tứ phía bốn bóng người điên cuồng đánh nhau mục trần cũng không để ý chấn động của bọn họ tất cả sự chú ý của hắn hiện giờ đều tập trung vào linh chiến tử cùng chiến đế pháp tướng Sau khi linh chiến tử thúc giục chiến ý hội tụ cùng linh lực. Mục Trần cảm thấy tòa chiến đế Pháp tướng này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần cũng không thể không thừa nhận linh chiến tử này vô cùng khó giải quyết. Mục Trần hít sâu một hơi. Sau đó ngồi xếp bằng trên vai bất hủ kim thân. Hai tay bắt đầu kết ấm. Đối mặt với linh chiến tử hung hãn như vậy. Hắn phải dốc toàn lực ứng phó. Nơi xa. Linh chiến tử hờ hứng nhìn mục trần. Đợi đến khi sức mạnh của chiến đế Pháp thân hội tổ cường hắn đến đỉnh điểm. Hắn cuối cùng cũng đồng thủ. Hắn vung tay áo lên. Trong mắt chiến đế Pháp tướng bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Miệng nó hé mở. Chiến linh lực vô tận hóa thành cột sáng khổng lồ mấy vạn trượng phóng lên trời. Cùng lúc đó, vô số đạo chiến văn trên thân chiến đế Pháp tướng cũng rời khỏi cơ thể. Bay trên không trung, Hóa vào cột sáng khổng lồ kia. Trong lúc mơ hồ, cột sáng như phát ra chấn động hủy diệt. Ở trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả sang mặt hoảng sợ nhìn cột sáng khổng lồ như cột trống trời. Dù chỉ thấy qua màn sáng, Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Liễu tinh thần nhìn cảnh này. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lúc trước giao thủ với Linh Chiến Tử. Tên kia cũng không dùng tới chiêu này. Rõ ràng Linh Chiến Tử cho rằng liễu tinh thần hắn không có tư cách để cho hắn sử dụng chiêu đó. Chẳng qua như thế. Một trần lần này đúng là lành ít dữ nhiều. Đối mặt với công thế hung hãn như vậy. Liễu tinh thần thật sự không nghĩ Mục Trần sẽ có phần thắng. Linh chiến tử cũng không bận tâm tới vô số ánh mắt hoảng sợ. Hắn lạnh nhạt nhìn Mục Trần. Sau đỏ hai tay từ từ kết ấm. Ô ô ô n. gờ khi hắn kết ấm cột sáng vạn trượng trên không trung nhanh chóng biến thành một cự chỉ ngón tay tràn đầy khí tức cổ xưa. Cự chỉ kia như là thực chất bên trên có vô số chiến văn bộc phát một luồng chiến ý ngập trời quét ngang thiên địa thậm chí cả sắc trời cũng tối đi như đang sợ hãi run rẩy linh chiến tử áng mắt lạnh lẽo nhìn mục trần Khóe miệng cũng cười tàn nhẫn sau một giây thanh âm trầm thấp vang vọng giữa thiên địa chiến đế thần thông chiến đế lưu ly toái thiên chỉ Mục trần chắc chắn lần này ngươi phải chết, ầm, mà lúc thanh âm của hắn vang lên. Cự chỉ khổng lồ kia lập tức xuyên qua tầng tầng mây rơi xuống. Bầu trời như vỡ nát. Một mảnh không gian sụp đổ thành hố đen. Mảnh vỡ không gian điên cuồng bắn tới. Dưới một chỉ này, cả thiên địa như bị hủy diệt. Vùng đất dưới chân Mục trần cũng đang sụt đổ hắn ngẩng lên nhìn cử chỉ che khuất cả bầu trời sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng chợt hắn hít sâu một hơi ấm pháp biến ảo nhanh như chớp ông ông mà cùng lúc ấm pháp biến ảo bên trên bất hủ kim thân có ánh sáng tử kim ngưng tụ mãnh liệt trong khoảng khắc biến thành 15 lăm đạo tử kim quang văn khổng lồ một trần nhìn 15 lăm đạo tử kim quang văn Nhưng không dừng lại, vì hắn biết chỉ với 15 đạo bất hủ thần văn này, không đủ ngăn chặn sát chiêu của linh chiến tử. Trong mắt mục trần, hào quang thủy tinh bắt đầu khởi động. Trong cơ thể hẳn thủy tinh phù đồ tháp điên cuồng chấn động, hấp thu tất cả linh lực, chuyển hóa thành loại linh lực càng mạnh mẽ. Điên cuồng hấp thu như thế, làm cho cơ bắp trong cơ thể mục trần đau nhức từng hồi bất quá dưới sự cưỡng ép điên cuồng như thế trên thân bất hủ kim thân lại có thêm ánh sáng từ kim bột phát từng đạo bất hủ thần văn từ từ ngưng luyện ra 16 sáu đạo mười tám đạo hai mươi đạo hai mươi ba đạo khi bất hủ thần văn ngưng tụ được hai mươi ba đạo ánh mắt mục trần cũng ảm đạm rõ ràng đây cũng là giới hạn hiện tại của hắn Bất quá Chắc cũng đủ rồi Hắn ngẩng đầu Ánh mắt ác liệt nhìn qua cử chỉ hủy diệt bao trùm bầu trời Hai mươi ba đạo bất hủ thần văn này Cũng sẽ là công kích mạnh nhất của bất hủ kim thân Vậy chúng ta cùng xem Cuối cùng là chiến đế pháp thân thần thông của ngươi mạnh hơn Hay bất hủ kim thân thần thông của ta mới là kẻ thắng Một trần tự nói một tiếng Sau đó trong lòng vừa quyết Hai mươi ba đạo bất hủ thần văn như cử long mánh liệt bắn ra Ánh sáng tử kim tràn ngập thiên địa Hai mươi ba đạo bất hủ thần văn lúc này cũng hóa thành một cử chỉ tử kim Bất hủ thần văn thiên biến vạn hóa, bất diệt chỉ Mà lúc mục trần hét to trong lòng Cử chỉ tử kim bay thẳng đến chân trời Mang theo khí tức bất hủ thần bí Dưới ánh mắt hoàng sợ của vô số người. Và vào lưu ly chỉ. Trong khoảnh khắc thời gian này như đọng lại. 21 Đại Chúa Tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Chương 1260 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Yêu nhiệt các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Oanh! Hai cử chỉ to lớn như ngón tay thần linh xẹp qua chân trời. Cuối cùng va ầm ầm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy cả thiên địa như dừng lại. Thiên địa linh lực điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng tưởng như sợ sự hủy diệt thành hư vô Oanh oanh! Thiên địa ngưng lại trong trước mắt. Nhưng dường như trôi qua rất lâu. Mà ngay sau đó, ánh sáng tràn ngập thiên địa chiếu xuống soi dọi đến từng ngóc ngách ánh sáng trói lọi như thế thậm chí những cường giả trên quảng trường kia đều không tránh khỏi bị đau nhói đôi mắt không nhịn được nheo lại đùng đùng sau khi ánh sáng soi dọi là linh lực như gió lúc từ vụ nổ điên cuồng bắn ra tứ phía gió lúc lướt quá cả vùng đất đều bị cày nát mảnh rừng rộng lớn vô tận lúc này bị hủy diệt sạch sẽ tất cả sự sống đều hóa thành bột xung quanh quảng trường bạch ngọc vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ nhìn lực phá hoại kinh khủng như thế da đầu cũng run lên hủy diệt như vậy chỉ sợ thượng vị địa chí tôn rơi vào đó cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc hai tên này cũng quá biến thái đi Một vị thượng vị địa chí tôn cùng một vị hạ vị địa chí tôn giao chiến lại có thể kinh khủng đến mức đó, một vị thượng vị địa chí tôn khổ sở nhìn cảnh này. Trận chiến cỡ này đã vượt qua cả sức tưởng tượng của họ, làm cho bọn họ bị đả kích không nhỏ. Đúng là yêu nghiệt. Có người cũng thở dài nói chẳng qua là đánh nhau như thế, không biết kẻ nào mới chiếm thượng phong. Mười phần là linh chiến tử đi chiến đế pháp thàn quá kinh khủng hơn nữa hắn còn mượn chiến ý từ quân đội mục trần tuy rằng có pháp thân thần bí nhưng bản thân linh lực mới hạ vị địa chí tôn sợ rằng không phải đối thủ của linh chiến tử ai biết được tên mục trần đó so với linh chiến tử còn yêu nhiệt hơn nếu lúc này hắn cũng có thực lực thượng vị địa chí tôn Chỉ sợ Linh Chiến Tử cũng không phải đối thủ của hắn. Đối với lời này, cũng không ít cường giả đồng tình. Hiện giờ Mục Trần thể hiện ra sức chiến đấu quá kinh khủng. Mới chí là hạ vị địa trí tôn mà có thể ếp Linh Chiến Tử đến mức này. Nếu ngày nào đó tiến vào thượng vị địa trí tôn thì sẽ khủng khiếp cỡ nào. Tới lúc đó, chẳng lẽ hắn có thể chống lại địa trí tôn Đại Viên Mãn. Nghĩ tới đây Không ít cường giả dùng cả mình Chợt lắc đầu liên tục Dù nhìn địa chí tôn Đại Viên Mãn Chỉ hơn thượng vị địa chí tôn một bước nhỏ Nhưng chênh lệch giữa hai bên không hề ít Địa chí tôn Đại Viên Mãn được xưng là môn hộ của thiên chí tôn Là tồn tại gần với thiên chí tôn nhất Mỗi vị địa chí tôn Đại Viên Mãn đều không phải đèn cạn dầu. Về mặt này chỉ cần nhìn lần tranh đoạt đại lục chi tử có thể thấy được chiến trường hạ vị địa chí tôn mấy trăm người thượng vị địa chí tôn cũng gần hai trăm chỉ có chiến trường địa chí tôn đại viên mãn là không tới mười người như vậy có thể thấy địa chí tôn đại viên mãn kinh khủng ra sao tầm thứ như thế chỉ cần không đụng phải thiên chí tôn thì đã là tiểu vô địch trên thế giới Cho nên, với việc mục trần nếu trở thành thượng vị địa chí tôn liệu có thể chống lại địa chí tôn đại viên mãn hay không? Đa số người đều phủ nhận. Mà trong lúc các cường giả đang suy nghĩ lung tung, ở trên vạn trượng bậc thang, Tây Thiên Chiến Hoàng cùng Viêm Đế cũng đang nhìn cảnh hủy diệt trên màn sáng. Mục trần này đúng là có năng lực. Trí tôn pháp thân của hắn tuyệt đối có thể đứng to 15 pháp thân trên đại thiên thế giới. Khó trách có thể ếp linh chiến tử đến mức này Tây thiên chiến hoàng trầm rãi nói. Hắn đã thấy rõ sự lợi hại của bất hủ kim thân. Hơn nữa cùng thừa nhận thực lực của mục trần. Nếu xét về trí tôn pháp thân mà nói thượng cổ chiến đế pháp thân đúng là không sánh bằng. Viêm đế mỉm cười nói vậy chiến hoàng nghĩ ai có thể thắng? chiến hoàng trầm ngâm một chút mới nói lần này liều mạng chỉ sợ bọn họ không ai được ưu thế sau cùng cũng chỉ lướng bại câu thương mặc dù không muốn thừa nhận linh chiến tử sẽ bị mục trần ép đến mức này nhưng chiến hoàng cũng không phải người không có khí độ vì hắn biết nhãn lực của viêm đế còn rõ ràng hơn so với hắn bất quá sau đó hắn cũng hít mắt lại nói tiếp bất quá tuy pháp thàn của mục trần mạnh nhưng tự thân linh lực quá yếu lần liều mạng này hắn đem linh lực bản thân tiêu hao gần hết mà linh chiến tử vẫn còn thủ đoạn cho nên trận chiến này linh chiến tử có chút thắng không vinh quang nhưng suy cho cùng thắng vẫn là thắng Tây thiên chiến hoàng sau cùng vẫn là thiên trí tôn. Nhãn lực hơn xa người thường. Người khác còn chưa nhìn thấy mục trần cùng linh chiến tử. Nhưng hắn lại suy đoán được kết cục. Viêm đế nghe vậy. Cũng gật đầu cười nói chiến hoàng cũng không sai. Chẳng qua tên tiểu tử mục trần này. Cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Thấy nụ cười bí hiểm của viêm đế. Tây thiên chiến hoàng hơi giật khóe miệng một cái. Trong lòng nổi lên cố bất an cùng hoài nghi. Chẳng lẽ tên mục trần đó vẫn còn thủ đoạn chưa dùng. Làm sao có thể. Dưới vô số ánh mắt chăm chú theo dõi. Gió lúc linh lực bên trong chiến trường cũng tính lặng dần cảnh tượng từ từ rõ ràng. Cảnh vật đầu tiên hiện ra trong mắt vô số người là một mảnh rừng rậm bị hủy diệt hoang toàn bán kính ngàn dặm hoàn toàn bị san bằng, từng vết nước dữ tợn xuất hiện ngổn ngang trên mặt đất. Vùng đất bị chia làm hai, bên trái là chiến đế pháp thân cao vạn trượng, bên phải là bất hủ kim thân. Hai tòa chí tôn pháp thân sừng co lẫn nhau. Ầm, bất quá cảnh tượng sừng co cũng chỉ trong nháy mắt. Vô số đạo ánh mắt hoàng sợ nhìn thấy hai tòa chí tôn pháp tướng đổ về phía trước, Đầu gối chạm đất Phát ra tiếng nổ huỳnh huỳnh Hai tòa chí tôn pháp tướng vốn là sáng bóng dạng người Lúc này ảm đạm dần Nguyên do là phần lớn linh lực bị tiêu hao hết Trên quảng trường Bạch Ngo Vô số cường giả nhìn màn này trợt trợn mắt há hốc mồm ra Vì không cảnh như thế chứng tỏ màn hủy thiên diệt địa lúc nãy Kết quả là lưỡng bại câu thương Ở nơi cách xa linh chiến tử cùng mục trần. Chỉ thấy bốn nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lơ. Y. Nơ. H. Kiếm tử. Linh long tử. Tô một Sở môn cũng khiếp sở hình cảnh kia. Rõ ràng kết cuộc như thế nằm ngoài dự liệu của họ. Bọn họ không ai nghĩ rằng Mục Trần lại có thể đánh đến lưỡng bại câu thương với Linh Chiến Tử. Tiểu tử này thật quá biến thái. Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử nói. Trong mắt xẹp qua một vẻ khiếp sợ. Dù sao Mục Trần vẫn chỉ là hạ vị địa trí tôn thôi. Nếu như hắn lúc này là thượng vị địa trí tôn. Chỉ sợ Linh Chiến Tử cũng không phải đối thủ. Dưới vô số ánh mắt chấn động. Trên vai chiến đế pháp thân. Sắc mặt linh chiến tử âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào một trần nơi xa. Ánh mắt như đau. Bởi vì không chỉ người khác thấy khiếp hơn. Mà chính bản thân hắn cũng thấy kinh hãi. Hắn rốt cuộc là tu luyện chí tôn pháp thân nào. Tại sao lại kinh khủng đến như thế nắm tay linh chiến tử siết chặt. Hắn tất nhiên là hiểu được. Mục Trần có thể dùng thực lực hạ vị địa trí tôn dồn hắn đến bước này. Phần lớn là bằng tọa trí tôn pháp thân thần bí kia. Ánh mắt Linh Chiến Tử âm trầm. Bất quá một lát sau. Hắn thu lại tâm tình trong lòng. Ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Nói thật không nghĩ tới Linh Chiến Tử ta cũng có một ngày phải trật vật thế này. Mục Trần. Ta không thể không thừa nhận. Ngươi không phải người thường Mục trần lúc này ngồi trên vai bất hủ kim thân Sắc mặt cũng hơi tái nhợt Rõ ràng trận chiến kinh khủng lúc nãy cũng làm hắn tiêu hao không ít Hắn hướng về phía Linh chiến tử cười nơi Hơn A T V A cũng cảm ơn lời khen của ngươi Linh chiến tử hơi cột mắt xuống trong mắt hàn ít bốc lên Hắn từ từ nói Bất quá bây giờ ngươi còn đủ linh lực thúc giục tòa trí tôn pháp thân kia sao? Ngôi có sức mạnh của trí tôn pháp thân, ngươi còn là đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi thì không tiêu hao nhiều linh lực mục trần không phủ nhận nói? Linh chiến tử khẽ gật đầu. Chợt hắn ngẩng lên nhìn về không gian trong quang cầu của chiến đế pháp thân. Trong mắt lói lên vẻ tàn nhẫn. Chiến tế lòng bàn chân linh chiến tử đột nhiên giấm một cái, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ một cái huyết ấm ruột dị lên hư không. đồng thời thanh âm trầm thấp vang lên. thanh âm vừa dứt trong ba viên quang cầu kia hàng trăm vạn quân đội chợt vỗ một tay lên ngực, máu tươi điên cuồng, máu tươi phóng lên cao rồi bốc cháy, hóa thành linh lực gào thép xuyên qua không gian, sát nhập vào trong thân thể linh chiến tử. Đoành, sau khi có máu tươi sát nhập, linh chiến tử vốn là linh lực cạn kiệt lại bất ngờ tăng vọt. Chỉ mấy hơi thở đã hồi phục đỉnh điểm. Thấy cảnh này, ở bên ngoài quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả hoàng sợ thất sắc. Không ai nghĩ tới linh chiến tử lại tàn nhẫn như vật. Dùng phương thức cực đoan, dùng nhánh quân đội kia làm vật hy sinh. Như thế dù có thể khôi phục linh lực cho hắn Nhưng sẽ là tổn thương lớn đối với trăm vạn quân đội kia Không chừng sau này Linh Chiến Tử lại phải bồi dưỡng lại quân đội Rõ ràng vì đạt được danh ngạch duy nhất kia Linh Chiến Tử cũng bất chấp điều này Dưới vô số ánh mắt hoàng sợ Ánh mắt Linh Chiến Tử có chút đỏ mừng nhìn chằm chằm mục trần Linh lực quanh thân minh mông như biển Mà tiếng hô của hắn cũng vang vọng trong thiên địa. Mục trần, lần này, ngươi lấy gì để đấu với ta? Danh ngạch đại lục chi tử kia, ngươi còn chưa đủ tư cách giật khỏi tay ta. Vì thế, cút ra khỏi chiến trường cho ta. 22 đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Chương 1261 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Hiện thế các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Tiếng gầm nhẹ của Linh Chiến Tử vang vọng giữa thiên địa Từng luồng linh lực minh mông cuồn cuộn giống như sông lớn từ trong cơ thể hắn phát ra Khiến cả không gian chấn động Linh Chiến Tử lúc này Hai mắt lói sáng Thần thái phiêu miều Không còn cảm giác suy yếu lúc trước Rõ ràng Sau khi dùng chiến tế Hắn đã khôi phục bản thân đến đỉnh điểm Linh lực tiêu hao lúc trước Cũng một lần nữa hồi phục Hắn đứng trên vai chiến đế pháp thân Ánh mắt ngạo nghễ nhìn mục trần Ở thời khắc cuối cùng này Hắn lại chiếm ưu thế tuyệt đối Bởi vì mục trần lúc này đã tiêu hao cản kiệt linh lực, đã không còn chút uy hiếp nào trong mắt hắn. Trong quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả cũng đành lắc đầu. Không ai ngờ rằng, linh chiến tử vẫn còn chiêu này. Cuộc diện lưỡng bại câu thương cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Linh chiến tử này cũng quá độc áp để đoạt được danh sách kia lại có thể bỏ ra giá cao đến thế. Có cường giả thở dài nói Giá cao như thế cũng đâu là gì Chỉ cần có thể trở thành đại lục chi tử Tiếp nhận sự rèn luyện từ tầy lễ của cả Tây Thiên Đại Lục Sau này tỉ lệ đột phá thiên trí tôn cũng sẽ tăng lên Như thế bỏ ra trăm vạn quân đội cũng đâu đáng gì Bất quá hắn làm như vậy Cũng có chút không quân tử Mục Trần dùng thực lực hạ vị địa trí tôn đánh với thượng vị địa trí tôn. Vốn đã chịu thua thiệt. Mà linh chiến tử vẫn còn dở thủ đoạn hèn mọn như thế. Cũng có cường giả bất bình thay cho Mục Trần. Lúc trước thực lực Mục Trần thể hiện cũng chinh phục không ít người. Chuyện thế gian này vốn tàn khốc như thế. Làm gì có tuyệt đối công bằng. Bất quá Mục Trần có thể đi đến đây đã là quá xuất sắc bằng thiên phú cùng thực lực của hắn. Sau này cũng sẽ có cơ hội. Vô số tiếng bàn luận xôn xao trên quảng trường. Trong những ánh mắt kia cũng tràn đầy sự tiếc nuối. Vốn mục Trần có thể lật đổ vị trí bá chủ thượng vị địa chí tôn của linh chiến tử, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Xem ra các ngươi hết cơ hội rồi. Trên một mảnh đất hỗn độn Linh kiếm tử nhìn Linh chiến tử một lần nữa khôi phục đỉnh phong. Không khỏi hướng về phía tô mộ cười châm chọc. Tô mộ sắc mặt âm trầm. Mục trần có thể làm đến vậy cũng đã ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng không ai ngờ tới. Linh chiến tử kia lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy không đoạt được danh ngạch thì thôi. Ít nhất cũng làm các ngươi bẽ mặt lần này. Đường đường là kẻ đứng đầu tứ đại thánh tử. Lại là đệ tử của Tây Thiên Chiến Hoàng. Nhưng lại bị một vị hạ vị địa chí tôn ép sơ. Sơ. Quy. Quy. E. B. Mức này. Xem các ngươi ngày sau còn thể diện nữa không. Tô mổ cũng không yếu thế nói. Linh kiếm tử áng mắt trầm xuống. Có chút tức giận. Bởi vì hắn biết Tô Mộ nói không sai. Trận chiến hôm nay. Dù linh chiến tử thắng một trận. Chỉ sợ cũng không có tí danh tiếng nào. Ngược lại còn đẩy thanh danh một trận bay cao. Dù sao bằng thực lực hạ vị địa chí tôn làm được đến vậy. Đã quá đủ làm người ta kinh hãi. Được làm vua thua làm giặc. Miệng lưới thế gian thế nào cũng không thay đổi được kết quả linh kiếm tử lạnh lùng nói trong khi hai người còn đang đả kích lẫn nhau thì chiến trường bên kia mục trần cũng nhìn vào linh chiến tử lúc này quanh thân tỏa ra linh lực kinh người cũng hơi nhíu mày tên linh chiến tử này đúng là vô cùng khó giải quyết để đấu lại người này mục trần hầu như mang tất cả bài tẩy thúc sụp đến tận cùng nhưng vẫn không thể chiếm được thượng phong. Linh chiến tử này có thể thành kẻ đứng đầu tứ đại thánh tử, cũng không phải hạng thường. Không hổ là kẻ được thiên chí tôn chỉ bảo Mục Trần thở dài nói đa tạ đắc khen. Bất quá dù vậy, ta vẫn phải tiến ngươi ra khỏi chiến trường." Linh chiến tử hờ hững nói. Hắn lúc này đã hoàn toàn coi trọng Mục Trần, thậm chí là kiêng kỵ Trong lời nói cũng không còn thái độ miệt thị như trước Đoàn Chịu nhiều thua thiệt từ mục trần Linh chiến tử cũng hiểu rõ Hắn rõ ràng không muốn cho mục trần thêm thời gian nữa Bàn chân giấm một cái Linh lực hùng hậu bộc phát ra Thân hình biến thành từng đạo tàn ảnh như trước Ai cũng đều hiểu Linh chiến tử muốn chấm dứt trận đấu này Quang ảnh mạnh mẽ phi qua Linh lực minh mông tràn ngập thiên địa. Chỉ một hơi thờ. Linh chiến tử xuất hiện trước mắt mục trần đang ngồi trên bất hủ kim thân. Lúc này mục trần hầu như cạn kiệt linh lực. Bất hủ kim thân cũng mờ nhạt không còn ánh sáng. Không thể sử dụng được nữa. Cho nên khi linh chiến tử xuất hiện. Hắn cũng không bị tấn công. giao chiến ấm ra đây? Linh chiến tử quát lạnh. Rồi sau đó đánh ra một trưởng. Một trưởng như mang theo cả phong lôi. Đập vỡ không gian. Đánh về phía ngực Mục Trần. Tuy lúc này Mục Trần nhìn như không còn sức phản kháng. Nhưng Linh Chiến Tử cẩn thận đã quen. Trước he cứ đánh ra một trưởng cho Mục Trần trọng thương rồi tính tiếp. Ô ô! Trưởng phong gào thét tới vô số ánh mắt nhìn thấy cảnh này đều thở dài một cái lần này mục trần kia hoàn toàn thất bại rồi trưởng phong bén nhọn đập vào mặt bất quá đối diện với một trưởng đủ làm hắn trọng thương này mục trần cũng không có vẻ kinh hoàng mà còn nở nụ cười thản nhiên nhìn mặt hắn vui vẻ linh chiến tử cũng dùng mình một cái cảm giác bất an tràn ngập trong lòng Nhưng hắn sau cùng cũng là người quyết đoán. Lúc này linh lực mạnh mẽ. Trường phong bén nhọn. Bất kể mục trần có phải đang giả thần giả vừa hay không. Với khoảng cách áp chế linh lực gần như vậy. Dù hắn có thủ đoạn nào cũng vô dụng. Bục. Không khí chấn động. Bất quá chỉ trong trước mắt. Trường phong bén nhọn của linh chiến tử xuất hiện ngay trước mắt mục trần. Mà khi trưởng kia sắp đánh lên người hắn, thì một bàn tay thon dài tử hư vô hiện ra. Trực tiếp đối kháng cùng trưởng của hắn, oành, linh lực hùng hồn phát ra. Thân thể linh chiến tử cũng sung lên. Trưởng phong lập tức bị cản lại. Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một bàn chân linh lực mạnh mẽ nhanh như chớp đá vào lồng ngực, phanh, cú đá bay qua không khí bị ép nổ ầm ầm mà linh chiến tự do ứng phó không kịp lập tức bị đá văng ra ngoài cày xuống mặt đất một cái hố sâu